Liễu Chuyện xin chào quý khán giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay Bây giờ Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn Tập 32 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng Chúc các bạn coi những giây phút nghe chuyện Thật vui vẻ và thoải mái Nhưng cô có tin không nhỉ Đau đầu quá Mặc dù từ nhỏ Trần Minh Chết đã cực kỳ bị xem thường trong gia đình Sau này, khi mẹ anh bị bệnh chết, anh càng bị gia tộc hắt hủi Nhưng Trần Minh Chết cũng mượn rất nhiều tài nguyên của gia tộc để tạo tiếng vang trong giới Yên Kinh. Lúc 10 tuổi, Trần Minh Chết đã bắt đầu âm thầm sở hữu công ty bất động sản vô cùng nổi tiếng ở Yên Kinh. Đến năm 20 tuổi, Trần Minh Chết đã âm thầm nắm giữ hơn 30 công ty với quy mô lớn ở trong tay. Lúc đó, nếu Trần Minh Chết muốn, anh đã có thể gây ra sự sụp đổ tất cả phương diện trên thị trường yên kinh nhưng Trần Minh Chết không làm thế bắt đầu từ lúc đó Trần Minh Chết đã phát hiện ra rất nhiều bí mật của nhà họ Trần đồng thời cũng vào thời điểm đó Long Nhã Tuyên của nhà họ Long đã xuất hiện trong cuộc sống của anh dần dần Trần Minh Chết cũng bắt đầu rời rất nhiều tài sản và công ty của mình thậm chí là rời 60% các công ty lớn mạnh ra nước ngoài Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bảy, Vương Giã có thể lan lộn vui vẻ sùng sướng trong 3 năm ngắn ngủi ở nước ngoài. Nhưng cho dù thế nào, Trần Minh Chết cũng biết rằng, kiến thức mình hiểu biết còn quá ít, những tập đoàn tài chính kinh tế khổng lồ ở Hoa Hạ đã nắm giữ toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là rất nhiều của cải trên toàn thế giới. Nếu nói của cải mà mấy tập đoàn tài chính lớn hàng đầu, thậm chí là mấy thế gia khổng lồ đang nắm giữ, có thể mua được một quốc gia nhỏ trên bản đồ cũng không ngoa chút nào. nhưng mấy tập đoàn tài chính khổng lồ này vẫn không ngừng thù gom của cải, điên cuồng làm đủ các loại thí nghiệm nghiên cứu thần bí. lúc trước vì tiến vào lĩnh vực nghiên cứu thần bí này mà trần minh chất đã chiêu trọng mấy nhân vật lớn, làm anh cảm thấy mình như muốn chết ngạt. trên thế giới này luôn luôn có những người và thế lực mạnh mẽ hơn bạn quả thật nhà họ trần rất lớn mạnh ở yên kinh. hoặc ở trong hoa hạ nhưng cho dù là hoa hạ cũng có vô số thế gia vượt qua nhà họ trần đừng nói là mấy tập đoàn tài chính khổng lồ do mấy thế gia tạo thành có thể nói thế giới ngày này do mấy tập đoàn tài chính khổng lồ nắm giữ cũng không có gì quá đáng thế giới mà người bình thường nhìn thấy hoàn toàn là bóng dáng mà mấy cây cao bóng cả nắm giữ huyết mạch tài nguyên trong thế giới này cùng nhau vẽ ra để cho người bình thường nhìn thấy mà thôi Cũng chính vì tài nguyên này Cho nên Trần Minh Chiết mới rời khỏi yên kinh Trốn đến nơi nhỏ bé như Tân Thành này Vì muốn cho mình cuộc sống yên bình tĩnh lặng Nếu không phải mấy tháng trước Lòng Nhã tuyên đến tìm mình Có lẽ anh sẽ không bao giờ bắt đầu từ từ Khôi phục Trần Minh Chiết Đã ẩn nhẫn của 3 năm trước Nhìn thấy cầu thang trước mặt Trong lòng Trần Minh Chiết không khỏi cảm khái Nếu có thể giống như bố vợ mình Sống một đời yên ổn Từ bỏ tất cả ân oán thù hận Cùng người phụ nữ mình yêu trải qua cuộc sống Không hề có khí phách trong mắt người ngoài Chưa chắc đó không phải Một cuộc sống hạnh phúc Nhưng Trần Minh chất có thể sao Anh muốn có cuộc sống như thế Nhưng hiện thực sẽ tác thành cho anh sao Anh đi lên lầu rồi mở cửa Trần Minh Chết vẫn như ngày thường Đã thành thạo tới mức thành thói quen Mẹ mình Chết Anh tới đây Trần Minh Chết vừa bước vào cửa Đã nhìn thấy chu Minh Phượng bạch dũng quang và bạch quyết đang ngồi trên sofa bọn họ đều đang nhìn anh ánh mắt mỗi người đều chứa đựng những nỗi niềm riêng bạch diệp chi vội vàng đứng dậy kéo trần minh chiết tới trước ghế sofa trần minh chiết tôi hỏi cậu rốt cuộc căn biệt thự này là ai mua có phải do diệp chi mua hay không không đợi diệp chi mở miệng chu minh phượng đã giành nói trước mẹ căn biệt thự này trần minh chiết đang định nói thì bạch tuyết ngồi bên cạnh đã cướp lời anh chắc chắn căn biệt thự này là do chị tôi mua anh đừng tưởng chị tôi che chở cho anh thì anh có thể dùng căn biệt thự này để quên mình thế này đi trần minh chết bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn một là cậu mau đi liên hệ với người bên kim vực hương giang rồi bảo họ đổi tên trong bản hợp đồng thành tên tôi hai là cậu mau đi làm thủ tục ly hôn với diệp trì ngay lập tức trương minh phượng nói xong thì ngẩng đầu nhìn trần minh chết Bạch Diệp Trì nghe vậy Thì lập tức nổi giận Cô vốn tưởng rằng Mua biệt thự cho gia đình Là một chuyện cực kỳ tốt Nhưng bây giờ lại trở nên thế này Mẹ Sao mẹ có thể làm vậy chứ Căn biệt thự này Trần Minh Chết từ từ mỉm cười Khại nằm lấy tay Bạch Diệp Trì Sau đó mở miệng nói Mẹ Mẹ đang nói gì thế Chúng ta là người một nhà Hơn nữa căn biệt thự này Vốn là con mua cho mẹ Chẳng phải lúc trước mẹ đã nói rồi sao Chỉ cần con mua cho mẹ căn biệt thự Nổi bật nhất Kim Phượng Hương Giang Thì sau này mẹ sẽ không nhắc đến chuyện Con ly hôn với Diệp Trì nữa Căn biệt thự này là mua cho cả gia đình mình Cho nên việc ai đứng tên trong giấy tờ nhà Cũng không quan trọng Hả Lúc này rất nhiều lời cô đã chuẩn bị sẵn Trong lòng Chù Minh Phượng và Bạch Tuyết Đã bị những lời này của Trần Minh Chiết Đè thẳng xuống Minh Chiết Còn Bạch Diệp Chi khi nghe thấy những lời này cô liền nhìn Trần Minh chết đang đứng cạnh mình với vẻ mặt không dám tin. Không sao chỉ cần mẹ vui mẹ muốn đứng tên mẹ thì cứ để mẹ đứng. Trần Minh chết nói với vẻ mặt vô cùng hờ hững. chu Minh Phượng nghe anh nói vậy thì lập tức cười nói Trần Minh Chiết chuyện này là do cậu tự nguyện đấy đừng có mặt quay đầu nói người là mẹ như tôi ép cậu. Trần Minh Chiết lắc đầu nói Mẹ, mẹ đang nói gì thế Chúng ta vốn là người một nhà Căn biệt thự này vốn dùng để ở Cho nên việc đứng tên này cũng như nhau thôi Con cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả Đồng thời Chỉ cần mẹ vui Mẹ muốn đứng tên mẹ thì mẹ cứ đứng đi Nhưng có lẽ hôm nay sẽ không làm kịp Lát nữa con sẽ gọi điện cho người phụ trách bên đó Bảo bọn họ sáng sớm ngày mai tới đây đón mẹ Đi sửa lại hợp đồng là được Mẹ chỉ cần chuẩn bị chứng minh thư Và sổ hộ khẩu của mình là được Trần Minh Chiết nói rất chân thành. Thật ra Trần Minh Chiết thấy ba năm qua anh chưa từng tạo ra điều kiện tốt gì cho nhà họ Bạch cho nên việc mình bị mẹ vợ ghét bỏ chủ yếu là do ba năm này mình chưa từng sắm sửa được gì cho gia đình. Thật ra trước đây cho dù Chu Minh Phượng không nhắc đến việc mua nhà thì Trần Minh Chiết cũng đang suy xét đến việc mua một căn nhà tốt hơn cho gia đình. Minh Chiết, cậu nói thật à? chu minh phượng nhìn vẻ mặt chân thành của trần minh chiết ở trước mặt rồi không dám tin hỏi bà ta hoàn toàn không ngờ rằng trần minh chiết lại đồng ý thẳng thừng sảng khoái nhiều vậy lúc này bạch dũng quang cũng nhìn trần minh chiết với vẻ mặt hơi kinh ngạc trong lòng ngày càng cảm thấy ông ấy không thể nhìn thấu đứa con rẻ này rồi còn nói thật đó đợi mấy ngày nữa khi vật dụng trong nhà chuyển vào hết rồi chúng ta có thể dọn tới đó ở rồi Chú Minh Phượng gật đầu đáp Được Thật ra mình chết à Tôi cũng không phải đang nhắm vào cậu cộng thêm việc căn nhà này vốn là do Diệp Chi mua Cậu đừng tưởng tôi không biết Nhưng nói sao nhỉ Hôm nay tôi cảm thấy thái độ của cậu rất tốt Tôi cũng không cố ý muốn chia sẻ cậu với Diệp Chi Chỉ là cậu thật sự không tiến bộ Cậu cũng nhìn thấy điều kiện của Diệp Chi nhà tôi rồi đấy Cậu hoàn toàn không xứng với con bé Nhưng tôi có thể cho cậu cơ hội Sau này cậu nhất định phải tiến bộ Đợi một ngày nào đó Khi sự nghiệp của cậu thành công Tôi sẽ... Mẹ, bây giờ Minh Chết đã đồng ý cho mẹ đứng tên nhà rồi Mẹ còn muốn sao nữa Mẹ nhất định phải giữ lời Sau này mẹ không được nhắc đến chuyện ly hôn giữa con và Minh Chết nữa Chú Minh Phượng nhíu mày nói Mẹ có nhắc đến hay không Thì phải xem biểu hiện của cậu ta đã Hơn nữa, bây giờ cậu ta còn chưa có tiến bộ gì đợi giấy tờ nhà đứng tên mẹ đã rồi hãng nói sau mặc dù chu minh phượng nói như vậy nhưng hôm nay trong lòng bà ta rất vui vẻ đây chính là căn dinh thự trị giá hơn ba mươi triệu có thể sống trong căn nhà thế này ở tân thành chắc chắn không phải người tầm thường nhưng bây giờ mình sắp được ở trong đó rồi chu minh phượng đã bắt đầu lên kế hoạch để xem hôm mình chuyển nhà nên mời người nào tới đây bà ta có cần thông báo cho em gái mình không Có nên thông báo cho mấy chị em thường ngày hay khiêu vũ cùng mình biết không? Mẹ! Được rồi, Minh Chết, cậu mau đi nấu cơm đi. Trần Minh Chết lập tức ngăn cản Bạch Diệp Trì đang định lên tiếng, sau đó đáp lại một tiếng rồi đi vào phòng bếp. Bạch Diệp Trì thấy Trần Minh Chết đi vào phòng bếp, thì trong lòng không khỏi uất ức, lập tức không nói gì nữa rồi đi thẳng vào phòng mình. Bạch Tuyết ngồi ở đó, thấy thái độ hơi khác thường của Trần Minh Chết... thì trong lòng hơi nghi ngờ nhưng vừa nghĩ tới việc mình sắp được sống trong căn biệt thự sang trọng như thế thì trong lòng đã không còn thời gian để nghi ngờ nữa tất cả đều chìm vào trong niềm vui sướng tột độ bạch Dũng quang vẫn ngồi ở đó không nói gì chậm rãi cầm tờ báo hôm nay lên bắt đầu nghiêm túc đọc cảnh tượng vẫn giống nhiều lúc trước trần minh chết nấu cơm cả nhà cùng nhau ăn bữa tối trong lúc ăn cơm chu minh phượng còn cố ý cắp thức ăn cho trần minh chết hiếm khi không mắng chửi Trần Minh Chiết bà ta đang bàn bạc với Bạch Dũng Quang về việc mời ai tới trong lúc chuyển nhà còn bảo Bạch Dũng Quang xem ngày giờ thở hoặc là ngày mai bớt chút thời gian đi tìm người xem ngày giờ cho mình Bạch Diệp Chi ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ ăn cơm không nói câu nào trong lòng cô đang cực kỳ khó chịu đúng rồi Minh Chiết ngày mai tôi chỉ mang theo chứng minh thư và sổ hộ khẩu là được à Trần Minh Chiết gật đầu Ăn cơm xong Trần Minh Chết vẫn dọn dẹp phòng bếp như thường Rồi mới chui vào phòng mình Trong phòng Bạch Diệp Trì đã tắm rửa sạch sẽ Đang ngồi trên giường Sao thế Em vẫn chưa ngủ à thấy Bạch Diệp Trì đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng Ngồi trên giường Trong lòng Trần Minh Chết không khỏi rung động Minh Chết Anh mau đi tắm đi Em có chuyện muốn nói với anh Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chết ở trước mặt Trong lòng vừa thương vừa cảm động Cô thông minh đến mức nào đương nhiên biết lý do vì sao Trần Minh Chết làm nhiều vậy nhưng cô cũng hiểu tính cách của mẹ Bây giờ là vì trong lòng mẹ đang nghĩ đến căn biệt thự kia cho nên mới không nói ra những lời quá đáng nhưng một khi cảm giác mới mẹ này qua đi thì sao đây Từ tối hôm qua đến giờ không biết vì sao Bạch Diệp Trì vẫn luôn thấy rằng người đàn ông của mình Trần Minh Chết không phải là tuyết đoàn ông nên ở nhà nấu cơm quét sân giặt quần áo Anh phải mặc quần áo danh giá Ngồi ở phòng làm việc sang trọng Mà lật xem giấy tờ Xử lý mail gửi đến từ khắp nơi trên thế giới Cô dựa vào gối Ánh trăng rơi trên khuôn mặt Cô lại nhớ tới màn pháo bông xinh đẹp tối qua Đương nhiên cô biết Pháo bông bắn khắp thành phố tối qua là vì mình Khúc dương cầm uyển chuyển du dương Khiến người nghe chìm đắm Trong sự thanh cao kia Hệt như một hôn lễ trong mơ vậy Làm cho cô thấy rằng Trong một giây kia cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này cô không thể quên được lúc trần minh chiết mặc áo đuôi cung tuyệt đẹp đứng trước mặt cô sau đó thâm tình nói với cô câu vợ sinh nhật vui vẻ kia". bỗng dương bạch diệp trì thấy trước mắt có chút nhòe sống mũi cay cay sao thế này diệp trì ngay lúc này trần minh chiết đã đi đến trước mặt nhẹ nhàng vô tóc bạch diệp trì hỏi bạch diệp chi vội vàng ruội mắt sau đó nhìn trần minh chiết cười nói không có sao chỉ là ánh trăng hơi lạnh Làm mắt em hơi cay trần minh chiết gật đầu ngay sau đó trần minh chiết liền chậm chậm xoay người minh chiết lúc này bạch diệp chi vội vàng với tay bắt được tay trần minh chiết anh đi làm gì hôm nay em mẹ càng ngày rồi buổi tối anh sợ quý giờ em nghỉ ngơi Tối nay hay là anh ngủ kế bên cạnh vậy? Khi nói Trần Minh Chiết chỉ vào giường quân đội bên cạnh, chăn đơn trên giường quân đội được gấp thật chỉnh tề. Không, Minh Chiết, em muốn anh ôm em ngủ, em còn muốn hôn. Ngon... Lúc này khuôn mặt nhỏ của Bạch Diệp Trì đã đỏ bừng, dùng dáng vẻ mê người nhìn Trần Minh Chiết. Điều này khiến Trần Minh Chiết vừa mới nếm được ít ngọt, làm sao có thể chịu được? Lúc này chỉ cảm thấy. cả người đều bắt đầu nóng lên em bây giờ đã ồn hơn chưa trần mình chết nuốt nước bọt nói sau đó liếc đôi chân thon dài đang lộ ra kia à mình chết anh lại muốn làm chuyện xấu khi nói bạch diệp trì vội vàng kéo chân che lại đôi chân dài của mình nhưng dù đã che chân dài bạch diệp trì lại cố ý mở ra một nút trên đồ ngủ màu hồng của mình lúc này trần minh chết đã nhận được tín hiệu của cô vợ nhà mình vội cởi hết quần áo chui vào chăn năm ngón tay xoè ra mười ngón tay nắm chặt lấy tay ngọc của bạch diệp chê nhẹ nhàng đặt nụ hôn xong chuyện cô tựa đầu vào lồng ngực rộng của anh cô không suy hỏi những chuyện liên quan tới anh không phải cô không muốn biết mà là cô biết cuối cùng sẽ có một ngày người đàn ông đã chiếm cứ hết thảy của cô này chủ động nói cho cô nghe Mình chí, ngày mai anh thật sự phải đi đổi tên người đứng tên hợp đồng biệt thự sao? Bạch Diệp Trì hai tay chống cằm hỏi nhỏ Đây chính là căn biệt thự nổi bật, trị giá hơn 30 triệu Quan trọng hơn là số tiền này không phải của họ Ừ, chỉ cần mẹ vui, không phải chỉ là một ngôi nhà sao? Mẹ muốn ghi tên ai cũng được hết Bạch Diệp Trì nhìn người đàn ông đang nói chuyện rất nghiêm túc trước mắt Người đàn ông ngủ bên cạnh giường cô suốt ba năm, nửa bước cũng không dám quá phận. Người đàn ông đã tặng cô một câu sinh nhật vui vẻ suốt đời khó quên. Người đàn ông đến tối qua mới lên làm chồng đúng nghĩa, anh đã điên cuồng chiếm lấy cô làm của riêng. Người đàn ông toàn thân đều là những câu chuyện bí mật. Người đàn ông mà cô nhận định cả đời, suốt cuộc là một người đàn ông như thế nào. Một căn nhà trị giá hơn 30 triệu, nói tặng là tặng. mình chí em thật sự muốn biết trong đầu anh suốt cuộc đang nghĩ gì lúc nói chuyện bạch diệp chi lại chậm rãi nằm vào trong ngực trần mình chiết sau đó tiếp tục nói mình chí thật ra anh không cần chiều theo mẹ em thế kia mẹ em chính là người như vậy không sao cả diệp chi mẹ là mẹ chúng ta mà bà vui là được rồi hơn nữa thật ra thì anh hiểu được tâm tình của mẹ Bây giờ trong nhà cả bố và em Đều bị công ty sa thải Hiện trong thời gian ngắn muốn tìm được công việc tốt Là không thể Hồi nữa anh biết Em và bố đều vẫn muốn giữ gìn rượu thanh tuyền em là cũng sẽ không làm những công việc khác Bạch Diệp Trì ư một tiếng Sau đó có chút bất đắc dĩ Nói Thật ra đôi lúc nghĩ lại Em thật sự không cam lòng Anh nói xem Không dễ gì công ty rượu thanh tuyền Và công ty rượu thục xuyên mới xác định hợp tác chưa cần sự hợp tác này tiếp tục kéo dài về sau Tương lai rượu thanh tuyển Sẽ càng ngày càng huy hoàng Hơn nữa, đến lúc đó người được hưởng lợi lớn nhất Chính là tập đoàn của gia tộc Sao bà nội và chú hai Tại sao phải làm cái chuyện thất đức như thế chứ Như vậy, sau này Còn ai dám hợp tác với rượu thanh tuyền nữa Quan trọng hơn chính là Tình hình công ty hiện nay không hề đơn giản Như trong tưởng tượng Nếu lần này thực sự gục ngã Công ty rượu thanh tuyển sẽ phải chính thức biến mất Diệp Chi Không sao đâu Em còn nhớ ban đầu anh đã nói gì không Nói gì Chuyện này sẽ không xong thế này đâu Đến lúc đó nhất định bà nội sẽ phải tự mình đến cửa xin lỗi Hơn nữa còn là quỳ xuống xin lỗi Mời em đi làm Đến lúc đó thì em cũng đừng có mềm lòng đó Anh đang đùa sao Mình chết Em chào nhiều bà nội quá đi trước. Bà nội sĩ diện hơn anh tưởng nhiều Hơn nữa trong mắt bà Nhà chúng ta có cũng được Mà không có cũng xong Thậm chí em còn từng nghi ngờ Bố mình có phải là con ruột của bà nội không nữa <cười> Nếu bố mà nghe được câu này E là cái mông nhỏ này sẽ ăn đòn mất Khi nói Trần Bình Chết chậm rãi nâng tay lên Làm bộ đánh xuống Lúc này Bạch Diệp Chi bị dọa sợ Liền vội chui vào chăn Vừa nãy cô đã bị Trần Bình Chết điên cuồng lột sạch sẽ Chỉ còn lại một tấm thân như Bạch Ngọc nhưng trần mình chết nào có bỏ qua cho bạch diệp chê anh cáo thẳng bạch diệp Trì vào lòng em yên tâm anh nói đến lúc bà nội sẽ đến cửa quỳ xin em đến công ty thì nhất định sẽ đến sao em dám không tin chồng mình chứ à vâng em tin tin mà bạch diệp Trì lúc này không dám nói không tin dưới ánh trăng hai bóng hình không ngừng đưa đẩy giống như một bức tranh mực nước sinh động sáng sớm hôm sau Hàn Mai Mai của Kim vực Hương Giang tự mình lái xe tới đón ba người Chu Minh Phượng. Bởi vì sợ Trần Minh chết đổi ý, cho nên mới sớm bừng mắt ra là Chu Minh Phượng đã thức dậy nhận điện thoại xong, liền lập tức sục bạch Dụng Quang và Bạch Tuyết lên xe đến khu Kim vực Hương Giang. Mà hai người không biết tối qua đã mây mưa bao nhiêu bận, lúc này vẫn ngủ say trên giường tận khi ánh mắt trời chiếu rọi khiến cả căn phòng ấm áp dễ chịu. Trần Minh Chiết mới rời giường, mặc quần áo rồi rửa mặt mũi. Hôm nay anh đã hẹn trước với Thẩm Vĩnh Hoa, vì hôm qua sau khi anh biết một ít chuyện của nhà họ Tiết, anh khá là coi trọng chuyện này. Hơn nữa, nếu như nhà họ Tiết ở Du Thành, thật sự muốn tiến vào thị trường Tân Thành thì người chịu đặc thích mạnh nhất chính là Thẩm vinh Hoa, giàu nhất Tân Thành. Cho nên tối qua, Trần Minh chết vừa gọi điện thoại nói muốn tìm Thẩm Vĩnh Hoa nói chuyện. Thì ông ta đã lập tức đồng ý Thay quần áo Nhìn bạch Diệp Trì trên giường Không biết tỉnh từ lúc nào Chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhìn mình Lúc này Trần Minh Triết cười nói Vợ Hôm nay anh ra ngoài có chút việc Tôi qua em mẹ rồi Ở nhà nghỉ ngơi đi Đợi chưa chồng về nấu cho em một bữa thật ngon Bồi bổ thật tốt cho em nè Nếu không phải do anh Sao đến giờ em vẫn còn thấy mơ mơ màng màng chút Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chiết đi về phía cô Cô ý hứa lạnh một tiếng nói Trần Minh Chiết từ từ đi tới mép giường Cuối người hôn cai trang sang bóng của Bạch Diệp Trì nói Ngoan đi, anh đi lòng vòng bên ngoài Tiện tay sẽ mua ít đồ ăn về Buổi trưa sẽ bồi bổ cho Diệp Trì thật tốt nhé Bồi bổ cái gì cho em cơ Bổ là phải bổ cho ai đó cơ ấy nhỉ Bạch Diệp Trì cũng đỏ mặt đùa với Trần Minh Chiết. Nghe vậy, Trần minh Chiết cười đều bảo Xem ra, Diệp Chi nhà chúng ta còn chút nghi ngờ Với năng lực của chồng mình rồi Tốt lắm, buổi trưa anh sẽ ăn nhiều rau hẹ với gân bò Tầm bổ toàn diện luôn Tối nay sẽ khiến con mèo tham lam chưa biết đủ này Thỏa mãn một chút Chết mất, không cho anh tầm bổ nữa đâu À, không phải, anh mau đi đi Không phải anh muốn đi lòng vòng sao Nhanh đi đi, em còn muốn ngủ nướng tiếp Bạch Diệp Chi nói chuyện Cảm thấy mặt càng đỏ hơn Sau đó chui càng người vào chăn Nghĩa đến mình lại thốt ra những lời kia, Khuôn mặt cô lại càng đỏ cả người cũng hơi nóng lên <cười> Trần Minh Chết nhìn Bạch Diệp Chi giúp mình trong chăn Tâm trạng rất tốt Sau đó lại vỗ nhẹ nhẹ lên khúc cổ lên của tấm chăn Nghe thấy tiếng thẳng thốt trong chăn Trần Minh Chết mới thỏa mãn Đi ra khỏi phòng Chờ khi Trần Minh Chết đi rồi bạch Diệp chia mới thỏ đầu ra khỏi chăn nhìn trái phải một chút mới nhìn ngoài cửa sổ mặt đỏ lựng như quả cải chùa cuối vụ sau đó cằn răng nói Hừ, anh ở đó mà đắc ý đi tối nay tối nay em sẽ sửa anh đến nơi đến chốn." với sự sắp xếp của lục tiểu bà và thẩm vinh hòa trong vài ngày tới tập đoàn thiên bách có thể nói là sẽ gặp muôn vàn gian khó chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi Công ty rượu thanh Tuyền đã hoàn toàn ngừng sản xuất Không chỉ vậy Cả tập đoàn Thiên Bách Cũng đã dùng hết số tiền đầu tư của đợt đầu tiên Để bổ khuyết gần hết các lỗ thủng tài chính của mình Nhưng ngay từ đầu Tập đoàn Thiên Bách này Đã là một tập đoàn có quá nhiều công ty con rắc rối Hơn nữa Những công ty con trong tập đoàn Còn sinh ra thêm nhiều công ty tư nhân Không có được sự đồng thuận của cấp trên Sự tồn tại của những công ty tư nhân này là nhằm mục đích không ngừng moi tiền của tập đoàn. Và không chỉ vậy, những công ty này còn dùng danh nghĩa là chia sẻ rủi ro để vay vốn ngân hàng và vài công ty tài chính. Có thể nói, trước đây Vương Tú Vân không hề biết về những công ty này. Nếu không phải lần này tập đoàn Thiên Bách sắp rơi vào tình trạng đình trệ, thì bà ta vẫn sẽ không hay biết gì sự tồn tại của những công ty này. Mà những công ty còn phát triển, chủ yếu nhờ vào trực thuộc của tập đoàn Thiên Bách, cũng đang lao đao vì mọi đường đều bị cắt đứt hiện nay ngân hàng vẫn chưa gọi đến nhưng vương tú vân ngồi trong văn phòng cũng đã biết cuộc gọi này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi lúc này những người đứng đầu trong công ty đều đứng trước mặt bà ta vẻ mặt của bạch dũng thắng cũng tràn đầy sự lo lắng sa mặt của những người khác cũng không khá hơn là bao bởi vì bọn họ biết một điều đó chính là nếu như tập đoàn thiên bách này sụp đổ Thứ chờ đợi bọn họ sẽ là kết cục hoàn toàn phá sản. Hơn nữa, họ còn phải gánh một số nợ lớn trên lưng. Thậm chí những thủ đoạn mờ ám của công ty cũng bị phơi bày ra ánh sáng. Đến lúc đó, công trưởng họ còn phải ngồi tù suốt nửa quãng đời sau. Chủ tịch, hiện giờ chúng ta phải làm gì? Lần này rất giống với lần trước. Tôi đang suy nghĩ liệu có phải ai đó đang cố tình đối đầu với tập đoàn của chúng ta không? Lần này mọi con đường của chúng ta đều bị cắt đứt Ngay cả những bên từng ký hợp đồng Hợp tác lâu dài trước đó với chúng ta Thà trả phí bồi thường khi vi phạm hợp đồng Chứ cũng không muốn tiếp tục hợp tác Với chúng ta nữa Rõ ràng là có người nhắm vào chúng ta Nhưng rốt cuộc là ai chứ Những người có mặt ở đây Đều là quản lý cấp cao Của tập đoàn Thiên Bách Có thể nói là tập đoàn Thiên Bách Hoạt động được đến hiện giờ Đều là nhờ vào một phần công lao khá lớn của họ Vương Tú Vân gật đầu Đúng thế Từ tình hình trước đó và tình huống của các công ty con Có thể phán đoán Chắc chắn có người ở sau lưng Nhắm vào tập đoàn Thiên Bách chúng ta Nhưng chỉ trong vòng 3 ngày Mà có thể ép tập đoàn Thiên Bách đến bước đường này Thì chắc chắn Đối phương không phải công ty nhỏ bé gì Quan trọng hơn là hiện giờ Chúng ta gặp phải một nguy cơ lớn hơn Đó chính là phía ngân hàng Tôi thấy tổng các khoản vay ngân hàng của tập đoàn chúng ta trong vài năm qua đã lên đến hơn 600 triệu nhưng đây còn chưa tính những việc mở ám mà các người đã làm sau lưng tôi Nói đến đây, Vương Tú Vân nhìn đám người trước mặt trong đó bao gồm cả thằng con trai bất tài bạch dũng thắng của mình Lúc này, chuyện đầu tiên chúng ta phải làm là ổn định ngân hàng việc này thì tự tôi sẽ thương lượng với họ Thứ hai là lấy số tiền hiện có của tập đoàn ra để trả hết các khoản vay của bên công ty tài chính trước những công ty này không thể so với ngân hàng nếu như còn dây dưa quá nhiều với họ thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong lần này của tập đoàn các người thật sự là một đám hồ đồ à dũng thắng bây giờ chúng ta có thể lấy ra bao nhiêu tiền từ ngân sách của công ty hiện giờ ngân sách chỉ còn chưa đến ba mươi triệu cái gì sắc mặt của vương tù vân đột nhiên thay đổi từng người một tự lau mông mình đi. nếu những công ty tài chính đó sẽ đến tận cửa đòi nợ, có xảy ra chuyện gì, thì các người cũng đừng làm liên lụy công ty đấy. chủ tịch, mẹ, đi ra ngoài hết cho tôi, cút ra ngoài. vương tú vân càng nghĩ càng thấy tức giận, chỉ cần nghĩ đến việc những người kia thường giở trò ở sau lưng mình, trong lòng bà ta giận cực điểm mà không có chỗ phát tiết. nhưng bà ta biết. hiện giờ không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm việc đầu tiên cần làm là cứu tập đoàn không ngờ lần này tập đoàn lại đối mặt với khủng hoảng lớn như vậy hơn nữa tình hình lần này hoàn toàn vượt xa dự liệu của Vương Tú Vân trong 3 ngày ngắn ngủi các tin tức tiêu cực liên quan đến tập đoàn Thiên Bách đã bùng nổ nhanh chóng thậm chí còn có tin tức là vì để phá bỏ và di rời người trên những mảnh đất của mình tập đoàn Thiên Bách đã thuê xã hội đen đến để đe dọa các hộ không chịu di rời, thậm chí còn tiến hành cưỡng chế phá rỡ, gây ra án mạng. Vương Tú Vân đã không còn sức để điều tra những thông tin này có phải là thật hay không nữa. Nếu là trước đây, bộ phận quan hệ xã hội chỉ cần ra tay là đã có thể nhanh chóng làm những tin tức này biến mất. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn không thể. Mặt khác, kết quả của việc tập đoàn Thiên Bách điều động bộ phận quan hệ xã hội. không chỉ không dập tắt được những tin tức tiêu cực này mà còn khiến những tin tức này bị phóng đại lên, thậm chí xuất hiện nhiều tin tức như tập đoàn Thiên Bách bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc, tập đoàn Thiên Bách đã hết thời, công ty truyền thông hoặc tòa soạn nào đó đã bị bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Thiên Bách quấy hiếp công ty truyền thông XXX đã bị bộ phận xã hội của tập đoàn Thiên Bách hành hung. Trong một khoảng thời gian ngắn, tập đoàn Thiên Bách ở Tần Thành. đã trở thành chủ đề nóng trong cuộc bàn luận của nhiều người những người làm việc ở tập đoàn thiên bách cũng bắt đầu xin từ chức vài dự án hứa hẹn chia hoa hồng cũng bắt đầu đòi chia lợi nhuận chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tập đoàn thiên bách hoàn toàn bị những tiếng mắng chửi trai phủ đến ngày thứ năm dấu hiệu đầu tiên về sự sụp đổ của tập đoàn thiên bách cũng xuất hiện vài người của công ty tài chính tín dụng lớn ở Tần thành bắt đầu đến tận cửa đòi tiền không chỉ vậy dường như các công ty tài chính khác trong thành phố đã hợp lực với nhau. họ còn hẹn nhau đến dưới tòa nhà của tập đoàn Thiên Bách. vốn dĩ trước đây có mấy vụ gây rối đã được bảo vệ của tập đoàn Thiên Bách dẹp loạn. nhưng sáng sớm khi thấy tình hình này, những bảo vệ đó đều kéo nhau rời đi, thậm chí không cần cả lương tháng, vì bọn họ biết, e là tập đoàn Thiên Bách lúc này cũng đã không còn tiền trả lương cho mình. đương nhiên, trong số những bảo vệ này cũng có người nhà họ Bạch, trong tập đoàn bây giờ chỉ còn lại 4 năm nhân viên bảo vệ, họ đóng chặt cửa công ty. Cộng thêm việc số lượng người của công ty tài chính đến lần này cũng tăng lên tới tầm 20 người. Hơn nữa, nhiều người có vẻ ngoài trông rất dữ tợn, những bảo vệ này vừa nhìn thấy là đã đổ mồ hôi hột rồi. Họ vội vàng gọi điện thoại cho những lãnh đạo đang họp. hả cái gì?" Bạch Dũng Thắng nhận được điện thoại. thì cũng lập tức run rẩy cả người ông ta nhanh chóng bước đến cạnh cửa sổ sau đó nhìn xuống dưới sắc mặt lập tức thay đổi lúc này không cần ông ta nói những người trong công ty đều nhào nhào đến bên cửa sổ khi nhìn thấy xế lầu tụ tập đông người dường như còn sắp đánh nhau thì ai cũng hoàng sợ sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi Sống thắng xảy ra chuyện gì thế vương tú vân ngồi ở ghế chủ tọa Mấy ngày này bà ta mệt mỏi tới mức Ăn không ngon ngủ không yên Cảm thấy mình đã già đi rất nhiều Điều khiến bà ta tuyệt vọng hơn Chính là những đối tác thân thiết Mà bà ta cảm thấy rất tốt trước đây Lại không có một ai đường ra Giúp đỡ vào thời khắc này Thậm chí còn có người dậu đổ bình leo Mẹ Những người của công ty tài chính tín dụng Tìm đến cửa rồi Cái gì Hả Vương Tu Vân hoàn toàn bất lực mấy ngày này công ty đã bán gần hết sản nghiệp ban đầu rồi có thể nói hiện giờ công ty đã không còn thứ gì đáng giá nữa rồi nhưng dù như vậy số nợ của những công ty tín dụng đó vẫn chưa được trả hết những công ty như vậy lại chẳng khác gì mấy công ty cho vay nặng lãi có rất nhiều vấn đề xoay quanh trong đó sở dĩ Phương Tù Vân muốn dùng mọi cách để trả hết nợ cho những công ty này trước là vì bà ta biết những công ty này đều có chỗ dựa Hơn nữa, nếu họ còn đã dám cho công ty mình vay một khoản kết sổ thì đã nói rõ là bọn họ có khả năng thu hồi lại. Bà ta sợ nhất chính là đối phó với những người này. Đúng lúc này, điện thoại trong văn phòng bà ta vang lên thư ký đưa điện thoại cho Vương Tù Vân nói rằng là điện thoại của ngân hàng địa phương. nghe đến đây, Vương tú Vân gần như ngất đi không dễ dàng gì mới nghe xong điện thoại bà ta vừa cúp lại có một cuộc gọi khác Điện thoại của ai? Vương Tú Vân xoa xoa thái dương, yếu ớt hỏi thư ký ở bên cạnh. "Chủ tịch, là là điện thoại của tòa án." "Hả?" Lúc này, Vương Tú Vân gần như trợn trắng mắt, trực tiếp ngất đi. Lúc Vương Tú Vân tỉnh lại thì đã tới bệnh viện. "Mẹ tỉnh rồi à?" Không phải ai khác mà chính là người mà Vương Tú Vân không muốn nhìn thấy nhất. "Sao lại là con?" sao có lại ở đây bạch dũng quang vội vàng đưa tay đỡ vương tú vân lên nhìn người mẹ đã bạc cả đầu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thực ra bạch dũng quang vô cùng đau lòng mẹ mẹ đã hôn mê cả một ngày rồi đám dũng thắng đưa mẹ đến rồi cho về giải quyết các chuyện của công ty rồi mẹ đòi chưa con đi mua cháo cho mẹ nhé vương tú vân còn chưa kịp nói gì bạch dũng quang vừa nói xong đã đi ra khỏi bệnh viện trước khi đi còn gọi bác sĩ vương tú vân ngồi đó nhìn bạch dũng quang rời đi bà ta thấy hơi buồn bực nhưng quả thực bà ta rất đói nhìn đồng hồ thì đã là tám giờ tối rồi ngay sau đó bà ta lấy điện thoại gọi cho nhà họ tiết ở sô thành nhưng không ai nghe máy vương tú vân biết nếu hôm nay mà không tìm được vốn để bù vào lỗ hổng của tập đoàn thiên bách thì nó sẽ bị chôn vùi hoàn toàn trong tay bà ta nhưng giờ bà ta biết đi đâu mà tìm nguồn vốn chứ Những người có thể nghĩ ra Thì mấy ngày này bà ta đã gọi hết rồi Nhưng không bị từ chối trực tiếp Thì bị người ta dậu đủ bìm leo Tuy bà ta vô cùng tức giận Nhưng đây là thường trường Thường trường chính là như vậy Từ trước tới giờ Chỉ có chuyện giật hoa trên gấm Nào có cái gì gọi là đưa than sưởi ấm Trong ngày tuyết rơi đâu Vừa nghĩ đến Năm đó ông cụ Bạch giao cho mình tập đoàn Thiên Bách To lớn như thế Vậy mà mới có mười mấy năm đã phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Lúc đó tập đoàn Thiên Bách như mặt trời ban trưa, công ty thuốc Thiên Bách mà năm đó nhờ nó để phát tài, giờ đã chẳng còn nữa. Công ty bất động sản Thiên Bách bây giờ cũng. Vương Tú Vân đột nhiên nhận ra, từ khi được mình tiếp quản, tập đoàn Thiên Bách liên tục xuống dốc. Bà ta lại nhớ đến công ty rượu Thanh tuyển gần đây. Đột nhiên, Vương tú Vân không khỏi nhớ đến khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy của đứa con trai cả Bạch Dũng Quang mà mình nhìn thấy lúc vừa tỉnh dậy. Nói thật lòng, bà ta không thích Bạch Dũng Quang ngay từ khi còn nhỏ. Năm đó, cái chết của ông nội bạch có liên quan rất lớn đến đứa con trai cả này. Lúc đó, nếu không phải Bạch Dũng Quang đang nhập ngũ, bị cho ra quân, thì ông nội bạch cũng không tức đến nỗi đổ bệnh. Nếu không như vậy, thì cũng sẽ không mất sớm đến thế. thế nên cho dù sau đó bạch dũng quang ngoan ngoãn trở về tân thành vương tú vân cũng hoàn toàn không muốn gặp ông ấy thậm chí bà ta còn dành hết tài nguyên của công ty cho đứa con trai thứ chỉ để cho đứa con trai cả của mình làm chức đội trưởng đội bảo vệ quen bị tất cả mọi người trong công ty cười nhạo lúc đó vương tú vân hoàn toàn không muốn nhìn thấy đứa con trai cả này thậm chí bà ta hoàn toàn đổ lỗi cái chết của chồng mình lên đầu bạch dũng quang sau đó khi bạch dũng quang tức giận rời khỏi công ty thì tự mở một công ty nhỏ dần dần xây dựng thành công ty rượu thanh tuyền như ngày hôm nay khi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ vương tù vân cũng biết quả thực đứa con trai cả này thành tài hơn đứa con trai thứ nhưng mà giờ kết cục đã sắp ập tới vương tú vân không khỏi nhớ tới món nợ nặng nhờ núi đang đè trên vai khoản vay ngân hàng giấy gọi của tòa án nghĩ vậy là bà ta lại thấy đầu choáng mắt hoa mẹ mẹ không sao chứ ngay lúc này chu minh phượng giải bước trên đôi giày cao gót nhanh chóng đi tới cạnh vương tù vân mấy ngày này tâm trạng bà ta khá tốt ngày nào cũng rảnh rỗi đi xem các biệt thự ở khu biệt thự kim vực hương giang càng xem bà ta càng thích biệt thự chỗ đó tối nào nằm mơ cũng thấy cảnh mình đang sống trong căn dinh thự đó còn việc mẹ chồng nằm viện Thì bà ta cũng vừa mới biết không lâu Mà lúc Bạch Dũng Quang gọi điện Thì bà ta còn đang ở biệt thự Ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại Xem những điều cần chú ý khi ở biệt thự Nghe tin mẹ chồng nằm viện Mà Bạch Dũng Quang thì nói trong điện thoại với vẻ rất nghiêm khắc Bảo bà ta tới Vốn chu Minh Phượng đang định nổi điên Nhưng mấy ngày này tâm trạng bà ta lại khá tốt Thế là cũng chiều theo ý chồng Mẹ không sao Nào mẹ ăn chút cháo đi lúc này bạch dũng quang vừa xét cháo đi vào đã cầm muộn lên chuẩn bị đút cho vương tú vân ăn ôi trời dũng quang sao ông lại cho mẹ ăn cháo trắng chứ mẹ con mua táo cho mẹ đấy mẹ ăn táo trước đã nhé nói rồi bà ta lau quả táo mình mua rồi đưa cho vương tú vân có phải bà không biết rằng mẹ không tốt đâu bà cứ ngồi đó là được rồi ông Chủ minh phượng bực tức lườm bạch dũng quang Bà ta cảm thấy Bạch ruộng Quang không chờ mặt mũi cho bà ta Trước mặt mẹ chồng gì cả Đang chuẩn bị bùng nổ Được rồi, được rồi Bà ngồi xuống nghỉ ngơi đi Buổi tối chăm sóc mẹ không tiện lắm Nên tôi mới gọi bà đến Bà cứ ngồi nghỉ ngơi đi lát nữa tôi đi với bà xuống dưới ăn cơm Hả? Buổi tối cũng phải ở đây để chăm mẹ à? Nghe vậy, chu Minh Phượng lập tức nhíu mày Đúng vậy Giờ tập đoàn đã xảy ra chuyện Đám Dũng Thắng phải đi lo liệu chuyện của công ty Vốn chu Minh Phượng Đang hơi khó chịu Nghe vậy liền cảm thấy tâm trạng hơi mâu thuẫn Tập đoàn xảy ra chuyện à Không phải tập đoàn đó đã sa thải ông rồi sao Thế thì tập đoàn xảy ra chuyện Có liên quan gì đến ông chứ Bà bạch Dũng Quang nghe vậy Sắp nổi giận đến nơi Nhưng ông ấy tìm lại Buổi tối mẹ ở đây Đi vệ sinh không được tiện lắm Bà ở đây chăm sóc mẹ có cái gì mà không tiện chứ vừa nãy bác sĩ nói là huyết áp mẹ hơi cao chút thôi vì mấy ngày nay không nghỉ ngơi điều độ nên mệt mỏi quá thế nên mới bị vậy thôi khụ khụ lúc này sắc mặt vương tù vân đã nặng nhiều chỉ liền ho khan hơn nữa sao quách thái phượng lại không tới đây chăng mẹ bình thường đều chỉ có nhà họ chiếm lợi ở công ty thôi nhà chúng ta trả được cái gì hết giờ mẹ nằm viện sao chẳng thấy ma nào thế à phượng bà đang nói cái gì thế lúc này bạch dũng quang thực sự hết cách với vợ mình liền quay người lại đút cháo cho mẹ mẹ lúc này trong lòng vương tú vân cảm xúc ngổn ngang bà ta liền vung tay hất bát cháo đẩy đổ ụp xuống đất tôi không ăn cũng không cần các người chăm sóc các người cút hết cho tôi bà già này vẫn chưa đến lúc cần những đứa con bất hiếu như các người chăm sóc đâu nghe vậy bạch dũng quang vội vàng đứng dậy định giải thích Nhưng Chu Minh Phượng cũng đang tức giận, liền đi lên trước rồi nói. Chẳng lẽ con nói sai sao? Mẹ, đừng tưởng con không biết, từ trước tới giờ, tất cả tài nguyên của công ty, cứ thứ gì tốt mẹ đều đưa hết cho nhà chú hai. Nhà con thì có gì chứ? Công ty rượu thanh kiển vốn là do chồng con tay trắng xây dựng nên. Mẹ muốn thu về, chồng con chẳng đòi hỏi thứ gì, dâng hết lên cho mẹ. Mẹ thì hay lắm, ngay cả một vị trí nhỏ trong công ty thôi. Mẹ cũng chẳng cho con trai và cháu gái của mẹ Cứ chăm chăm ra vị trí chủ tịch Cho đứa con trai thứ của mẹ Để quản lý công ty Giờ mẹ nằm viện rồi Ừ thì Bạch Dũng Thắng đang lo chuyện công ty đấy Vậy quách thái Phượng thì sao Bạch tiêm Liên thì sao Vì sao gặp chuyện này liền tiêm đến nhà bọn con Con không muốn ở đây chăm sóc mẹ đâu Con còn có việc của con Cô Cô Nói xong chu Minh Phượng liền quay người đi thẳng A Phượng bạch dũng quang tức tới nỗi giậm chân nhưng ông ấy phải xoa dịu cảm xúc của mẹ vì lúc này vương tú vân tức tới nỗi suýt nữa ngất đi bạch dũng quang sợ hãi liền vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ khó khăn lắm mới ổn định được cảm xúc của vương tú vân bạch dũng quang ngồi trước mặt mẹ nói với giọng đầy tự trách mẹ mẹ đừng tức giận Minh phượng là người như thế bà ấy không có ý gì đâu hôm nay bà ấy có việc thật Con không cần giải thích gì cả Con cũng về đi Mẹ không sao đâu Nghỉ ngơi một buổi tối rồi mẹ xuất viện Giờ công ty không thể thiếu mẹ được Bạch Dũng Quang còn định nói gì đó Nhưng Vương Tú Vân đã gọi cho Bạch Dũng Thắng Nhưng lại không có ai nghe máy Vương Tú Vân gọi lại mấy lần Đều như vậy Bà ta rất tức giận Mẹ, mẹ đừng giận Dũng Thắng đang giải quyết chuyện của công ty mà Dù sao thì giờ tình hình cũng loạn lắm Mẹ con đã bảo Diệp Chi đi đàm phán với Phó tổng giám đốc Lục rồi. Phó tổng giám đốc Lục đồng ý tạm thời không khởi tố. hồi nữa mẹ, con định bán công ty rượu Thanh Tuyền cho Phó tổng giám đốc Lục. Giá cả thì con vừa nghe ý của Diệp Chi, có thể bán với giá 200 đến 300 triệu tệ. Dù sao thì mẹ cũng biết tình hình của công ty con mà, đây đã là giá cao nhất rồi. Lúc nói, Bạch Xuân Quang rất đau lòng, cho dù thế nào thì công ty rượu Thanh Tuyền cũng là tâm huyết của ông ấy. không ai có thể quan tâm nó hơn ông ấy, nó giống như con của ông ấy vậy. Phải bán công ty rượu Thanh tuyền. còn có chắc mẹ không? Vương Tú Vân nhìn Bạch Dũng Quang đang ngồi trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy xúc động. Chỉ cần có thể giúp chút gì đó cho tập đoàn, con sẽ cố gắng hết sức. Nghe vậy, Vương Tú Vân chợt cảm khái, lúc bà ta đang định nói thì chuông điện thoại reo lên, bà ta lập tức ấn nghe, nhưng bà ta còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên một giọng nam trung niên trầm thấp bà bạch đúng không ai vậy con trai bà còn nợ chúng tôi năm mươi triệu tệ tôi cho bà ba ngày để chuẩn bị tiền nếu không thì đến lúc đó thứ bà nhận được sẽ là xác của bạch dũng thắng đấy vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập ba mươi hai của bộ truyện sự trỗi dậy của anh hùng cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại